Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh giống như loại người này sao? Không giống. Cô cười nham nhở, vui vẻ nhào tới. Tốt lắm, đi ngủ. Anh còn không có hết bận đó. Cô khuôn mặt nhỏ nhắn vò thành một nắm. Ừm, còn có một chút. Cô ngoan ngoãn nằm ở một bên, quyết định từ giờ khác này muốn làm người vợ huyền tuệ, không ở mỹ trong công tác. Mười phút đi qua, cô liền chìm vào hôn mê đang ngủ. Khúc túc lưu hồ sơ tốt, nhìn sang vợ bên cạnh, một cổ nhu tình không hiểu phun lên. Đối với cô yêu thích từ khi ở chung không ngừng tích lũy, chỉ là nếu để cho cô biết được, cô lại rất sẽ thạnh thùng tránh ở trong chăn bông mặt đỏ. Anh tắt đèn, nằm lại trên giường. À túc, công việc của anh xong chưa? Cô trong giấc mộng mơ mơ màng màng hỏi. Ừ, nhanh ngủ. Đúng rồi, hôm nay Thành Ân nói... Thanh ngân nói em quá tốt, bị anh quản được hát cao, cho nên cô ấy muốn em không chịu thua một chút, muốn em cô trở mình cả người dựa vào hướng khúc túc. Muốn em như thế nào? Anh nhướng cao đôi lông mày, bị lời đè của cô hấp dẫn. Muốn em ngẫu nhiên phản kháng một tí, em muốn ngủ. Ngọc Nhi, nếu như em đối với anh bất mãn, trực tiếp nói với anh là được rồi. Không có, em anh đối với em rất tốt cho nên trong lời nói nghe thành ân một chút coi như xong, không cần nhớ ở trong lòng. Uhm, được. sẵn sàng, khúc túc giải quyết hết mọi nàn đề, anh nhẹ ôm lấy vợ yêu ngủ. sau đó lại nội tâm quyết định, có cơ hội anh nên tìm đường tiểu thư nhờ vả. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện